Ngay tại thời điểm tên huyết ma định lấy lại yêu hạch thì sở mặc cùng với Ngô Bình từ cánh cây nhảy xuống. Sở mặc nắm chặt lệnh bài để lấy thêm tinh thần. À, à, à, à, không ngờ hai tên tiểu tử tới đây đặt mạng cho chúng ta kìa. Một tên huyết ma cười tà đạo. hai cái mũi khịt khịt như thế người xem có mùi máu thơm ngon không. Đám ác nhân các ngươi, cũng có ngày gặp quả báo thôi. Hôm nay cho dù ta có chết, cũng không để các ngươi làm hại người của Hồng Dương chắn chúng ta. Ngô Bình hít một hơi thật là sâu lấy lại bình tĩnh.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 Một trào của huyết ma đánh trúng cái thuẫn mà lệnh bài tạo ra Không một chút tổn thương lên cái thuẫn Hai người ngồi bên trong lúc này mới cảm thấy an toàn Có người muốn giết chúng ta ư Không dễ vậy đâu <cười> Sở mặt cười lớn tỏa ra kiêu ngạo để thu hút sự chú ý của hai tên huyết ma còn lại Không cho bọn chúng đến gần đại trận Chỉ ra là con rùa đen ruột đầu Để ta xem các ngươi trốn được trong đó bao lâu ê, ê, ê. Ba tên huyết ma đồng loạt cười lớn thi triển chiêu thức đánh vào cái thuẫn mà lệnh bài tạo ra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 Tình hình nơi này thế nào? Dương giảng sư phụ giảng dạy về khóa sát thủ nhìn sang bốn người hỏi thăm Sở mạc liền nhanh chóng nói ra hết sự tình của Hồng Dương Trấn cho mọi người nghe Nhanh chóng bọn họ đã nắm được tình hình cụ thể Chưa để một phút sau thì chuyển đóng trận lại lóe sáng lên lần nữa Cột sáng từ trên trời giáng xuống dẫn theo hai mươi người đầu tiên Trong đó có Liễu Dương Thiên và Lâm Thanh Phong Là hai người giúp được một trong năm thanh pháp bảo mà Tháp Lão muốn tặng Bài kiến bốn vị giảng sư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 Trần Vũ lắc đầu thở dài, vung cánh tay lên một đại thủ trong hư không liền hình thành. Phành! Một tiếng trực tiếp pháo hủy đại thủ của huyết ma thủ lĩnh. Phi kiếm từ trong tay áo bay ra, chớp mắt đã biến thành hai thước rơ vào tay hắn. Trần Vũ cầm phi kiếm tiện tay đánh ra một đạo kiếm khí màu vàng kim bay thẳng xuống tế đàn. ầm um, ầm. Um. Tế đàn cưng rắn chỉ dính một kiếm liền trực tiếp tan thành thành nhiều mảnh nhỏ, toàn bộ bị pháo hủy. Vương cấp đối với hắn đã không còn trọng lượng nữa.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 một tia lôi điện đánh tan nát ở một trảo của huyết ma kia, phá tan nát ma khí, sau đó trực tiếp chẻ đôi huyết ma thành hai mảnh. ê ê ê, mấy tên tiểu tử các ngươi mau đứng trước ta dập đầu, nếu không ta sẽ cho các ngươi một trảo chết ngay đấy. tiểu bạch tư truyền thống trận chạy tới nhanh chóng tham gia cùng mọi người chiến đấu, hung tính của nó lại lần nữa nổi lên khi mà thấy cảnh máu me trước mặt. tiểu thư đáng chết. huyết ma nhìn thấy tiểu bạch cười lạnh lập tức xuất chiêu đánh tới.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 Tiếp đến Tiểu Bạch di chuyển cực nhanh, không ngừng tiếp cận mục tiêu, một kích đánh chết đối phương ầm ầm. Tiểu Bạch bị một tên huyết ma thuộc cảnh giới tiên thiên sơ kỳ đánh cho một kích văng ngược ra, máu me đầy người Bộ y phục trần áo cũng đã biến thành màu máu đỏ tươi Ế Ế Ế, ngươi nghĩ mình có thể đánh lại ta sao? Mau mau biến thành dinh dưỡng cho ta đi, ha <cười> Huyết ma không ngừng cười lớn từ từ đi lại gần, như là muốn làm cho Tiểu Bạch trước khi chết phải lâm vào cảnh sợ hãi vô cùng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 Nhưng mà sau cùng thì toàn bộ huyết ma cũng bị giết chết, một tên cũng chẳng để lại Hỏa quang một mực thiêu đốt đến hưởng đông Trong hồng dương trấn các phòng xá cùng với nhiều kiến trúc đã bị pháo hủy một nửa Không ít địa phương có thể nhìn thấy thây khô bị hút máu thây chết Người trong trấn đang thu dọn tàn cuộc Người có thân nhân chết thảm thì không ngừng quỷ gối khóc lớn Có người thì căm phẫn vô cùng Lấy thi thể huyết ma dùng trường kiếm đâm hơn ngàn lỗ Nhưng mà vẫn không thể vơi đi mối hận trong lòng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 La Công Công là người thân thiện bên cạnh Hoàng thượng Bình thường chỉ có những chuyện đặc biệt mới đích thân đi ra ngoài tuyên trì Chứng tỏ Hoàng thượng rất là coi trọng viện trưởng nơi này Sau lưng có trường khoảng 200 binh sĩ cưới ngựa đi theo khí thế vô cùng hùng hồ Chỉ cần người nào dám phản kháng liền giết thẳng tay Người đi ra tiếp thì cũng chỉ có một mình Trần Vũ Những người còn lại thì một phần là không quan tâm Phần còn lại là không có thời gian cho những chuyện vô ích này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 Cái này là cái nhìn của công công dành cho hắn Vì gặp người cổ hoàng cung tới Mà vẫn thái độ bình thản như không Phải tai hạ chính là Trần Vũ Hiện tại đang làm viện trưởng của thiên đạo phía này Không biết ngày là Trần Vũ không chút sợ hãi Vẫn bình thản đáp rồi hỏi ngược lại Làm cho vị công công này hơi khó chịu Ta xin tự giới thiệu Ta chính là La Công Công làm việc ở trong cung Viện trưởng không cần phải quỳ xuống để tiếp chỉ đâu Chúng ta phụng khẩu dụ của hoàng thượng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 Tiểu vô, con nên tới đó một chuyến Lúc này bên tay hắn chuyển tới giọng nói ôn nhu của tháp lão Lão không cần đi ra nhưng mà không biết hết thảy mọi sự việc Không có gì qua mặt được lão Viện trường không muốn đi hay sao? Là công công thấy Trần Vũ đang băn khoăn thì xém chút ập máu Hoàng thượng đã thỉnh tới vậy mà còn do dự Đây đúng là lần đầu tiên hắn thấy à, nếu bệ hạ đã muốn thì ta sẽ vào cung Thế vậy còn vị kia thì sao?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 Trên đường đi không chỉ có một mình hắn mà còn có thêm thiên câu tử đi theo Nhưng cả hai chỉ ngồi nhắm mắt tịnh dưỡng chứ không nói với nhau câu nào Dọc đường đi có một ít võ giả thiên thiên cảnh đang phi hành Nhưng mà thấy người dùng phi kiếm thì không dám động tới Bây giờ ai cũng biết nó là biểu tượng cho thiên đạo học phiền Nếu người nào dám chạm vào thì chắc chắn sẽ có người tới hỏi thăm sức khỏe ngay Tám ngày sau à, Cuối cùng đã tới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 Lý Minh Tân vút chòm dâu đen nhánh của mình, nhìn thẳng vào trên cơ tử, cười nói Gió thổi linh động Châu thần nghĩ là tâm của bệ hạ đang động Trên cơ tử thả nhiên vút chòm dâu trắng nhìn Lý Minh Tông mỉm cười trả lời Lớn mặt, nhìn thấy bệ hạ còn không mau quỳ xuống Ở phía xa xa, bên trên thì chuyển tới một tiếng quát lạnh đùng Tuy rằng khoảng cách xa nhưng mà thần thức của Trần Vũ vẫn thấy người vừa nói đó là một quan văn hơn 50 tuổi, mặt trắng không râu, một đôi mắt âm trầm, hắn đứng cách hoàng đế không xa, đang lạnh lùng nhìn trầm trầm vào trần vũ và thiên cơ tử. lý minh tông chừng mắt nhìn tên quan thần vừa rồi, mỉm cười nhìn xuống thiên cơ tử nói: a, a, a, a. lời của đại sư nói thật là có lý, không uổng công hôm nay chậm gặp đại sư. vị này hẳn là viện trưởng trần vũ như mọi người đã đồn đoán sao?